Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thấy mặt ông không được tốt lắm đâu. Xanh sao lắm, hốc hát đi nhiều lắm cơ đấy. Hắn vẫn làm nhảm, mới một đêm thôi. Gì mà nhanh vậy? Mạnh Cường lại nói thêm vào. Người ta nói đêm ngủ thấy ma quỷ là xui xẻo lắm đó nghe. Hắn lo sợ hỏi lại. Vậy thì phải làm sao đây? Mạnh Cường nói. Phải lập bàn thờ và cúng váy. Hắn cản nhằn, toàn bài trò nhảm nhí thôi, tốn tiền vô ích. Nhưng Cường đã lắc đầu thưa, vậy thôi, tôi ra bãi đây. Chợt Hoàng, Thông cùng mấy công nhân nữa chạy ùa cả vào. Cường chặn họ lại hỏi, có chuyện gì mà chạy vào tận đây vậy? Thông giọng run run, dạ, ngoài kia, ngoài kia lại phát hiện chuyện lạ nữa đấy. Cường gắt to, lạ, lạ là làm sao? Hoàng lắp bắp kể lại, một bộ xương heo. Sĩ Tiến đứng bật lên tóm áo Hoàng nói mày, mày vừa nói cái gì Rồi Thông Tiến lại gần Thưa ông Tại cái chỗ đèn cháy đêm hồi hôm Lại xuất hiện một bộ xương heo ạ Mạnh Cường tái xanh mặt mày Bộ xương heo đó ở đâu Thì cả Thông và Hoàng đều lắc đầu nói Chúng tôi không biết mà Rồi Hoàng nói thêm Thịt và da Cả ruột heo cũng không còn Chỉ còn bộ xương trắng mà thôi Thế là hắn nhớ lại hình ảnh xương người trong giấc mơ, môi tái nhợt đi. Hắn không còn sức mà quát nạt nữa, rồi ngã vật xuống giường, hai tay ôm chặt lấy đầu. Ôi, đầu ta đau quá. Mạnh Cường liền bước lại gần bảo, giám đốc, anh có sao không? Chúng tôi đưa anh đi bệnh viện nha. Hắn lắc đầu quát, các người ra cả ngoài kia hết đi. Thế là đám công nhân lùi ra xa, trở lại nơi làm việc. Rồi một đám nữ công nhân từ dãy nhà ngang bên kia xí nghiệp ùn ùn kéo tới như một đoàn quân ra mặt trận. Mạnh Cường đứng lên ngăn họ lại. Người phụ nữ đi đầu bước ra nói Chúng tôi cần gặp giám đốc đây. Mạnh Cường thì lắc đầu bảo Nếu có việc cần gặp giám đốc Thì các cô đâu có cần kéo một đám đi đông như vậy chứ Như là biểu tình ấy. Vẫn người con gái đi đầu đốt chát luôn. Đúng thật đấy. Chúng tôi đi biểu tình đó Giám đốc cần phải cân đối lại giờ làm việc cho chúng tôi ngay bây giờ Nhìn kỹ cô bé cũng dễ thương quá Đôi mắt to đen Hàm răng trắng đều Mái tóc nhung huyền xóa đôi bờ vai Nhưng có điều cô ăn nói coi bộ không hiền cho lắm Thấy vậy Mạnh Cường gãi gãi đầu nói Giám đốc hôm nay mệt rồi Không thể tiếp các cô được đâu Chợt có tiếng thúc giục từ phía sau Chị Yến Nhi Chị đừng nghe anh ta nói Hắn ta cùng một ruột với giám đốc thôi Mạnh Cường bỗng thốt lên Yến Nhi ư Cô gái mang tên Yến Nhi Trợn tròn mắt Này anh làm nhảm cái điều gì đó Coi bộ tên của tôi xấu lắm sao Nhưng Mạnh Cường đã cười nhìn cô gái Không Tên của cô đẹp lắm Mà người lại càng đẹp hơn nữa Nghe vậy Yến Nhi đỏ cả mặt Dạ không dám Cảm ơn anh Cường lại mỉm cười, ngó nhìn cô bé. Sao, sao lại cảm ơn tôi? Yến Nhi thấp giọng vì anh vừa khen tôi đấy. Mạnh Cường thấy nao nao trong lòng, nên vội nói ngay. Thế Yến Nhi vào làm ở đây lâu chưa? Đúng một tuần lễ. Mạnh Cường chợt nói. Hèn gì, tôi không biết cô là phải thôi. Người phụ nữ đứng bên cạnh, thúc vào hông Yến Nhi. Biết để làm cái gì chứ? Yến Nhi nhỉ? Và cô bé quay lại đỏ mặt nói. Mà em đâu có biết. Thoáng nhìn thấy Hồng Hạnh cũng có mặt trong nhóm này. Mạnh Cường gọi luôn đích danh của cô ta. Nào, cô Hồng Hạnh thủ quỹ của nhóm thử phát biểu xem nào. Hồng Hạnh lắc đầu bảo. Anh giải quyết được gì mà nói ra cơ chứ? Nhưng Mạnh Cường vẫn cứ cười nói. Thì hãy nói xem sao. Nếu mà tôi không giải quyết được. Thì tôi sẽ kiến nghị lên giám đốc dùm cho Thế là cả nhóm xôn sao hẳn lên Có nên tin ông này không nhỉ Yến Nhi ra hiệu cho cả nhóm lặng im Rồi nói Chúng tôi cần mắc thêm đèn phát sáng Cường trô mắt để làm gì Là vì mấy lúc gần đây Đêm nào chúng tôi cũng nghe thấy tiếng rên Tiếng khóc của ai đó Nghe như oán như than vậy kìa Mạnh Cường hơi nhíu mày tư lự Nhưng, nhưng mà không Tại vì các cô tưởng tượng ra đó thôi." Hồng Hạnh lắc đầu bảo, "Tôi là người chúa ghét những chuyện nhảm nhí đó, nhưng mà tiếng rên ấy là có thật. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net